Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và ban việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Israel ngày càng bị cô lập nhiều hơn. Ba khoa học gia Mỹ, Luxembourg và Canada đoạt giải Nobel Y khoa năm 2011. Thị trường tài chính thế giới rúng động vì mối lo ngại khi lập vỡ nợ và hàng trăm người dọc sông Mekong thiệt mạng trong trận lụ dữ dội nhất trong vòng 11 năm. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Australia chuẩn bị một bạch thư mới về sách lược theo đuổi quyền lợi an ninh chiến lược với các đồng minh truyền thống như Hoa Kỳ và quyền lợi kinh tế với các cường quốc châu Á đăng lên như Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng tôi cũng có bài tường trình của thông tin viên đài VOA tại Thượng viện Hoa Kỳ về cuộc tranh luận các biện pháp trừng phạt kinh tế Trung Quốc. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Ngay sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và trụ Uyên vừa cập nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Bonetta cảnh báo rằng Israel đang ngày càng bị cô lập ở Trung Đông giữa lúc làn sóng thay đổi tràn qua khu vực này trong năm nay. Ông Bonetta cảnh cáo như thế hôm Chủ Nhật trong lúc đến Israel trong chuyến viếng thăm đầu tiên với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo Israel phải bắt đầu thương thuyết với Palestine và ra sức phục hồi quan hệ với Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lịch trình, ông sẽ hội đàm trong tuần này với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak của Israel, cùng với Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Salam Fayyad của Palestine. Sau đó, ông sẽ đến Brussels để dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Ông Benatar hôm qua nói rằng Israel phải tìm cách liên lạc với các nước khác trong khu vực để có được ổn định và an ninh của Israel có thể bị phương hại nếu họ không tìm cách hòa giải với các nước láng giềng. Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel và Palestine cần loại bỏ các điều kiện tiên quyết để quay lại với cuộc hòa đàm, bị bế tắc đã lâu. Israel chính thức chấp nhận một kế hoạch quốc tế để tái khởi động cuộc thương thuyết, nhưng việc thực hiện lại cuộc đàm phán rõ ràng là không thể thực hiện trong nay mai, bởi vì đôi bên vẫn tiếp tục bất đồng ý kiến với nhau về những điều khoản của kế hoạch này. Các giới chức Iraq cho hai lực lượng an ninh đã chiếm lại quyền kiểm soát một đồn cảnh sát ở phía Tây, nơi nhiều tay súng đã bắt vài người làm con tin. Cuộc chiến làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Các giới chức nói rằng tất cả các kẻ vũ trang đã bị hạ sát trong cuộc vây hãm thị trấn Al-Baghdadi trong tỉnh Anbar ba cách thủ đô Baghdad Đát khoảng 200 km về hướng Tây. Ít nhất một trong ba hung thủ đã tự kích nổ. Các giới chức nói rằng có ít nhất ba con tin thiệt mạng, nhưng không rõ họ chết trong vụ tấn công đầu tiên ngày hôm nay hay đã chết trong cuộc hành quân để chiếm lại đồn. Cơ sở tại Al-Baghdadi cũng là nơi đặt văn phòng của tỉnh trưởng. Tình trạng bạo động ở Iraq đã giảm bớt so với cao điểm của hai năm 2006 và 2007. Nhưng các giới chức Hoa Kỳ và Iraq đã tỏ ra lo ngại về khả năng của Baghdad để đối phó với tình hình an ninh trong khi binh sĩ Hoa Kỳ chuẩn bị triệt thoái vào cuối năm nay. Hai vụ nổ bom đã giết chết ít nhất ba người ở miền Nam Afghanistan. Các giới chức ở đây cho biết ít nhất hai thường dương thiệt mạng ngày hôm nay trong một vụ nổ gần thành phố Kandahar. Bộ trưởng Bộ Biên giới và Bộ tộc Afghanistan, ông Asadullah Khalid, nói rằng ông có mặt gần đó và là mục tiêu của vụ tấn công. Tuy nhiên, giới hướng trách nói rằng không có bằng chứng cho thấy vụ này nhắm vào Bộ trưởng Khalid. Có ít nhất 10 người khác bị thương trong vụ nổ này. Trong vụ tấn công thứ nhì, thì một kẻ nổ bom tự sát mặc quân phục đã tấn công bên trong một căn cứ của Afghanistan tại thành phố Kandahar. Các chức quân đội cho biết một nhân viên bảo vệ cùng với kẻ tấn công đã thiệt mạng và có hai binh sĩ khác bị thương trong vụ này. Giải Nobel y Khoa năm 2011 được trao tại Stockholm, Thụy Điển. Các ông Bruce Butler, Jules Hoffman và Ralph Stamman đoạt giải thưởng này nhờ công trình gia tăng sự hiểu biết về hệ miễn nhiễm. Ông Butler người Mỹ, ông Hoffman người Luxembourg sẽ chia nhau một nửa giải thưởng và ông Stamman người Canada nhận nửa giải còn lại. Hàn lâm viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố người đoạt giải vật lý học vào ngày mai và hóa học vào ngày thứ Tư. một giải thưởng về kinh tế được trao để tưởng nhớ ông Alfred Nobel sẽ được loan báo vào ngày mùng 10 tháng 10. Người được trao giải Nobel hòa bình năm 2011 sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. Các giải thưởng Nobel được thiết lập bởi ông Alfred Nobel, một nhà công nghiệp Thụy Điển giàu có, đã phát minh ra thuốc nổ. Các giải Nobel đầu tiên được trao vào năm 1901, có 91 người được trao giải Nobel hòa bình. Trong 19 lần khác nhau, ủy ban Nobel cảm thấy không có ứng viên nào hội đủ tiêu chuẩn nhận giải. Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế là tổ chức được công nhận nhiều lần nhất với ba giải thưởng. Chỉ có một khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình từ chối nhận giải thưởng. Năm 1973, một nhà chính trị Việt Nam, ông Lê Đức Thọ, đã được trao giải Nobel Hòa Bình cùng với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger. Ông Lê Đức Thọ đã từ chối không nhận giải. Các thị trường chứng khoán Á Châu và Âu Châu hôm nay sụt giá mạnh, vì có những mối lo ngại mới là Hy Lạp sắp sửa không thể trả đúng hạn các khoản nợ cứu nguy của năm ngoái. Chỉ số hàng xuyên ở thị trường Hồng Kông giảm hơn 4%, và các thị trường London, Paris và Frankfurt đều giảm giá mạnh. Các nhà đầu tư đã ồ ạc bán chứng khoán sau khi chính phủ ở Athens hôm Chủ Nhật cho biết họ sẽ không đạt được chỉ tiêu về các giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay và năm tới. và nền kinh tế của nước họ sẽ tiếp tục co lại trong năm 2012. Các tổ chức tài chính hàng đầu của 17 nước Âu Châu sử dụng đồng euro ngày hôm nay họp tại Luxembourg để thảo luận vấn đề Hy Lạp. Nhưng theo dữ liệu thì họ không quyết định ngay về việc phải chăng sẽ cấp cho Hy Lạp 11 tỷ đô la trong kế hoạch cứu nguy đạt được hồi năm ngoái để Athens có đủ tiền để khỏi bị vỡ nợ trong tháng này. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voa-tiengViet.com hay là 22332233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Số tử vong vì bão tại Việt Nam lên tới 18 người. Thêm 3 người chết trong hai ngày cuối tuần vừa qua vì các cơn bão nhiệt đới, nâng tổng số người thiệt mạng tại Việt Nam vì thiên tai trong 10 ngày gần đây lên thành 18. Các hãng thông tấn DPA và AP ngày 3 tháng 10 trích thuật nguồn tin từ giới hữu trách trong nước cho hay, 11 nạn nhân trong số này bị chết đuối vì lũ lục tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. 7 người khác bị nước lũ cuốn trôi hay bị đất lỡ chôn vùi tại miền Trung trong các trận mưa to gió lớn trong tuần rồi. Tại các tỉnh miền Nam, hơn 20.000 nhà cửa và gần 35.000 hecta lúa bị chìm ngập vì nước lũ. Các đợt mưa mới nhất do bão nhiệt đới Nasat gây ra kèm theo các đợt gió mạnh làm ngã đổ cây cối, gây tắt nghẽn lưu thông, phá hủy gần 300 nhà cửa. và đánh đắm 11 tàu thuyền. Giới hữu trách cảnh báo, hơn 33.000 thuyền đánh cá cùng hàng trăm ngàn ngư phủ hoạt động trong vùng Biển Đông phải sẵn sàng ứng phó với một trận bão nhiệt đới khác tên là Nelge, cơn bão nhiệt đới thứ 6 ập vào Việt Nam trong năm nay. Sáng ngày 3 tháng 10, bão Nelge giảm cường độ xuống còn cấp 10 và thay đổi hướng di chuyển. Dự báo trong 2 ngày tới, Bão sẽ giảm cấp khi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc rồi tiến về bờ biển Nghệ An, Quảng Bình của Việt Nam. Khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông mạnh cấp 7. Các tàu thuyền đánh bắt đã được lệnh không được ra khơi. Vốn đăng ký đầu tư FDI vào Việt Nam giảm 28%. Các nguồn vốn đăng ký đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và Việt Nam giảm 28% trong 9 tháng đầu năm nay, so với cùng thời gian năm ngoái, đạt 9,9 tỷ đô la, theo tin Bloomberg News ngày 3 tháng 10. Ngược lại, từ đầu năm tới nay, các nguồn vốn thực hiện tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,2 tỷ đô la. Các ngành công nghiệp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất thuộc lĩnh vực chế biến và sản xuất, với 300 dự án mới đăng ký, tổng vốn lên trên 4,9 tỷ đô la. chiếm gần phân nửa tổng vốn đăng ký FDI vào Việt Nam tính đến tháng 9. Các ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước xếp thứ nhì, thu hút hơn 2,5 tỷ đô la. Kế đó là các dự án đăng ký đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Từ đầu năm tới nay, Hồng Kông tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Các khu vực chiếm được nguồn vốn đầu tư FDI nhiều nhất lần lượt là Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội. Một người Việt được sang Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ nhân đạo. Một thanh niên Việt Nam 19 tuổi sẽ được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí do một hội từ thiện ở New York, Hoa Kỳ chuyên giúp đỡ các bệnh nhân nghèo trên thế giới tài trợ. Tổ chức từ thiện Hope for Tomorrow cho hay anh Ngô Trung Ngôn ngày 3 tháng 10 được tiến hành phẫu thuật để thay đổi một vùng da lớn sậm màu làm biến dạng gương mặt của anh, khiến anh bị gọi là người hai mặt và phải thường xuyên che mặt mỗi khi ra đường. Hope for Tomorrow phối hợp với Bệnh viện Canmore Mercy thực hiện cuộc phẫu thuật trị giá 40.000 đô la để giúp anh tái hòa nhập cuộc sống. Nữ dân biểu Kathy Hojun thuộc tiểu bang New York là một trong những người tích cực vận động giúp cho anh ngôn được sang Mỹ, chữa trị dị tật bẩm sinh này. Trong thập niên qua, tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp trên 2.000 bệnh nhân nghèo, cả trẻ em lẫn người lớn, những người không thể nhận được sự chữa trị y khoa cần thiết ngay tại quê nhà của họ. Một thai phụ tử vong, 7 người bị thương vì sập mái hiên khách sạn. Theo tin DPA, nữ công nhân 42 tuổi mang thai 2 tháng bị thiệt mạng. 7 người khác bị thương khi mái hiên của công trình khách sạn đang thi công Sailing Tower tại Hà Tĩnh bất ngờ đổ sập chiều ngày 2 tháng 10. Trong số các nạn nhân bị thương có hai công nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Công tác điều tra ban đầu cho thấy tai nạn xảy ra do các cột trụ đỡ mái hiên không đủ vững chắc. Công trình thi công dự án do công ty cổ phần Hải Linh phụ trách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 Quan hệ kinh tế rộng rãi nhưng đầy xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ là trọng điểm tranh luận tại Thượng viện trong tuần này, vào lúc cơ quan lập pháp Mỹ cứu xét một dự luật trừng phạt Bắc Kinh về sự kiện Trung Quốc bị tố cáo là thao túng đồng nguyên để đem lại lợi thế cho hàng nội xuất khẩu và gây bất lợi cho hàng nhập từ nước ngoài vào Trung Quốc. theo thông tín viên VOA Michael Bowman tại thượng viện, một cuộc biểu quyết chính thức về dự luật này dự trù sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. mời quý vị nghe trà mi trình bày chi tiết. Các giới chức Hoa Kỳ lâu nay vẫn than phiền rằng Trung Quốc cố ý gìm đồng nguyên dưới giá trị thực trong khuôn khổ một sách lược nhằm thúc đẩy xuất khẩu mang tính khốc liệt và một số người có thể cho là tham lam. Bộ trưởng Tài chính Timothy Gardner nhận xét: Chinese exchange rate policy is both unfair Chính sách tỷ suất hối đoái của Trung Quốc rất bất công và gây thiệt hại cho quyền lợi của giới sản xuất Mỹ. Một dự luật được cả hai đảng ủng hộ tại Thượng viện sẽ coi việc thao túng tiền tệ như một hành động trợ giá của nước ngoài, khiến cho các mặt hàng của Trung Quốc phải chịu các sắc thuế của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ dân chủ Charles Schumer của tiểu bang New York là một người bảo trợ cho bộ luật kiểm tra tỷ suất hối đoái. China illegally subsidizes their industries. They underpay their workers. They. Trung Quốc trợ giá cho các công nghiệp của họ một cách bất hợp pháp. Họ trả lương công nhân dưới mức tiêu chuẩn. Họ luồn lách các quy định về môi trường và làm ngơ trước mọi quy ước về thương mại toàn cầu. Họ phạm tội sát nhân kinh tế mà không bị trừng phạt gì cả. Ông Schumer nói, các tập tục tiền tệ của Trung Quốc đã khiến Hoa Kỳ mất hơn 2 triệu công ăn việc làm trong vòng thập niên vừa qua. Cũng ủng hộ dự luật này là thượng nghị sĩ Jeff Sessions của Đảng Cộng hòa, đại diện tiểu bang Alabama. Ông Sessions cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải bảo vệ quyền lợi của mình. Trong thời buổi kinh tế gay go này, Chúng ta không nên để cho bất kỳ đối tác thương mại nào của chúng ta chơi xấu, có lợi cho họ. Nhiệm vụ của các giới chức Mỹ là bảo vệ các quyền lợi chính đáng và cơ bản của lực lượng lao động Mỹ. Một số ngành công nghiệp của Hoa Kỳ bị chèn ép bởi sự cạnh tranh của Trung Quốc đã hoan nghênh dự luật. Nhưng 50 tổ chức thương mại đại diện cho các ngành công nghiệp xuất khẩu sinh động nhất của Mỹ đã viết một bức thư cho giới lãnh đạo Thượng viện, lập luận rằng dự luật sẽ khiêu khích sự trả đũa của Trung Quốc và nên phải bác bỏ. Chuyên gia về thương mại Dan Eccleston thuộc Viện Cato có trụ sở ở Washington cũng đồng ý về điểm này. Nếu chúng ta có một hành động đơn phương nào đó thì chúng ta gây nguy cơ cho hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ qua Trung Quốc cùng những công an việc làm kèm theo đó. Chuyên gia này cho rằng có nhiều phần chắc Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ bác bỏ một cố gắng của Hoa Kỳ coi việc thao túng chỉ tệ như một sự trợ giá. Ngoài ra, theo ông, dự luật đưa ra trước Thượng viện cho thấy một sự hiểu lầm cơ bản về thương mại trong một nền kinh tế toàn cầu hóa và lệ thuộc lẫn nhau. Đó từng là trường hợp giới sản xuất của chúng ta chống lại giới sản xuất của họ. Nhưng nay, trong tình hình toàn cầu hóa và có rất nhiều trị giá gia tăng từ các nước khác nhau trong các sản phẩm mà chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc. Các mặt hàng được lắp ráp tại Trung Quốc chẳng hạn. Vì thế, giá trị tiền tệ tác động về nhiều mặt khác nhau. Ông Eccleston cảnh báo, cho nên gây thiệt hại cho thị trường xuất khẩu rộng lớn và ngày càng sinh lợi cho Hoa Kỳ. Điều vốn đã được Bộ trưởng Tài chính Geithner nhấn mạnh khi ra điều trần tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ hồi năm ngoái. China is not consuming more and importing more from the United States. As a result, China's overall trade surplus has fallen sharply. Trung Quốc này đang tiêu thụ nhiều hơn và nhập khẩu nhiều hơn từ Hoa Kỳ. Kết quả là thặng dư mậu dịch toàn bộ của Trung Quốc đã hạ giảm mạnh, gần như phân nửa số lượng trong nền kinh tế của họ. Lượng hàng Hoa Kỳ xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng nhanh hơn nhiều so với toàn bộ số hàng xuất khẩu ra khắp thế giới. Chính quyền của Tổng thống Obama nói chỉ tề của Trung Quốc vẫn được định dưới giá thực tế, nhưng chính phủ vẫn chưa dành sự hỗ trợ cho dự luật của Thượng viện. Các giới chức Trung Quốc lập luận, trở nên chính trị hóa các vấn đề thương mại, và nêu ra rằng trên thực tế, đồng nguyên đã dần dà tăng giá kể từ năm 2005. Sự tăng giá chậm chạp đó dường như không làm cho các nhà lập pháp hài lòng. Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào năm tới, một số nhà lập pháp dường như nóng lòng mở cuộc chiến để họ có thể quy trách xem ai là người gây ra những đau khổ kinh tế cho nước Mỹ. Nếu dự luật được Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua, thì việc thực thi còn rất nhiều trắc trở. Hạ viện thuộc quyền kiểm soát của đảng Cộng Hòa chưa tỏ ý sẽ đưa dự luật ra thảo luận.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 Các giới chức hai nước này cho biết nước lụt gây hư hại cho hàng vạn hecta hoa màu. Nhiều nhà cửa bị ngập, cầu cống bị cuốn trôi, và hàng vạn người phải di tản. Tình hình có thể sẽ trở nên tệ hại hơn nếu bão Nesat mang thêm vào nội địa và làm cho mực nước sông Mekong dâng cao hơn. Bão này đã gây tử vong cho ít nhất 150 người ở Philippines và ba người ở Trung Quốc hồi tuần trước. Tại Campuchia, Phó Thủ tướng Chai Lee hôm nay nói rằng nước ông đã bị nạn biến đổi khí hậu hoành hành trong những năm gần đây. Lụt lội đã giết chết ít nhất 150 người ở Campuchia kể từ tháng 8. Tại Việt Nam, giới hữu trách nói rằng ít nhất 18 người thiệt mạng trong 10 ngày qua. Chính phủ ở Thái Lan nói rằng vụ lụt lội đó đã giết chết ít nhất hơn 180 người kể từ tháng 8. Các chức tuần duyên ở Đài Loan đang tìm kiếm ít nhất 6 thủy thủ bị mất tích trong lúc biển động sau khi một chiếc tàu chở hàng bị vỡ đôi ở vùng biển phía bắc của đảo quốc này. Các toán tìm kiếm đã cứu được 11 thủy thủ và thu hồi xác của 4 người sau khi chiếc tàu chở các đăng ký ở Panama mắc cạn hồi sáng sớm hôm nay ở ngoài khơi cảng Cơ Long. dưới Hợp Trách đã nói chuyện với một số những người được cứu khi những người này được đưa vào bờ và chuyển tới bệnh viện. Hãng tin Trung ương của Đài Loan cho biết chiếc tàu lâm nạn khi vừa lên đường trong lúc biển động để tới Trung Quốc chở các. Họ cho biết thủy thủ đoàn gồm 9 người Indonesia, 8 người Miếng Điện và 4 người Đài Loan. Tất cả 4 người Đài Loan đều nằm trong số những người còn mất tích. Chính phủ Malaysia hôm nay đã trình một sự luật để hủy bỏ hai đạo luật an ninh nghiêm khắc trong khuôn khổ của một kế hoạch cải cách rộng lớn hơn trong khi chính phủ chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Đề nghị của Thủ tướng Najib Rasak ở Quốc hội sẽ hủy bỏ một đạo luật ban hành năm 1933, cho phép cảnh sát quyền định đoạt nơi cư trú của công dân, và một đạo luật năm 1959, cho phép những người không phải là người Malaysia bị đuổi ra khỏi nước. Việc hủy bỏ đạo luật nội an khét tiếng hà khắc, từng làm cho hàng vạn người bị bắt giam mà không được đưa ra xét xử, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Những người chỉ trích chính phủ hoan nghênh diễn tiến ngày hôm nay, nhưng nói rằng họ vẫn chờ xem những luật lệ nào được đề nghị để thay thế những luật lệ đã lỗi thời. Một tòa án đặc biệt ở Bangladesh đã cáo buộc một nhà lãnh đạo Hồi giáo phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến năm 1971 của nước này tách khỏi Pakistan để độc lập. Ngày hôm nay, tòa án tại Dakar đã khởi tố ông Denwar Hossein Sayyedi, 71 tuổi, về 20 tội danh giết người, hãm hiếp, đốt nhà và buộc người cải đạo từ ấn giáo sang Hồi giáo. Ông Sajedi, một lãnh đạo cao cấp của đảng Jima-e-Islami, bị cáo buộc là đã giết hại ít nhất 50 người trong thời gian cộng tác với quân đội Pakistan trong thời kỳ sẽ ra cuộc chiến băng đòi độc lập. Bốn nhà lãnh đạo khác của đảng này cũng bị những cáo buộc tương tự. Nếu bị kết tội, ông Sayyidi sẽ bị hành quyết bằng cách treo cổ. Trong phiên tòa ngày hôm nay, nhà lãnh đạo của đảng Jamai Islami nói trước tòa rằng ông không phạm tội ác nào cả. Bangladesh trước đây được gọi là Đông Hồi và giành được độc lập năm 1971 sau 9 tháng giao chiến với Pakistan. 3 triệu người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn phụ nữ bị cưỡng hiếp. Các tổ chức nhân quyền cũng cáo buộc tội danh thanh tẩy sắc tộc nhắm vào các sắc tộc thiểu số ấn giáo ở Đông Hồi. Hamad-e-Islam và đồng minh của họ là đảng dân tộc Bangladesh, là đảng đối lập chính tại Bangladesh, từng nói rằng việc liên đoàn Awami đang cầm quyền thiết lập tòa án đặc biệt xử tội phạm chiến tranh là nhắm mục tiêu vào các thành phần đối lập chính trị. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch tại New York cũng đã yêu cầu có những thay đổi của tòa án đó để bảo đảm là các nghi can được xét xử công bằng và thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế. Vụ xử ông Sayedi sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 10. Một tổ chức nhân quyền hàng đầu kêu gọi hai thẩm phán điều tra thuộc Tòa án quốc tế điều tra về tội phạm chiến tranh của Khmer Đỏ từ chức. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng nhân dân Campuchia không có hy vọng được thấy công lý chừng nào mà hai thẩm phán Sigfrust Blanc, người Đức, và Du Boleng, người Campuchia, còn tại chức. Tòa án quốc tế đã kết tội một giám đốc nhà tù Khmer Đỏ và hiện nay đang cứ xét xử bốn lệnh tụ cao cấp của Khmer Đỏ còn sống. Nhưng tòa đã gây nhiều tranh cãi từ khi các thẩm phán điều tra, Loan báo hồi tháng Tư rằng họ đã hoàn tất cuộc điều tra của vụ xử thứ ba mà các công tố viên đệ nạp. Một công tố viên khiếu nại rằng các thẩm phán đã không phỏng vấn các nhân chứng chủ chốt, hoặc không đến thăm những nơi bị nghi là đã diễn ra những tội ác. một số thành viên trong ban xét xử đã từ chức để phản đối hành động của hai thẩm phán vừa kể. Tòa án hình sự quốc tế cho biết là họ đã cho phép công tố viên trưởng của họ tiến hành một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh ở Côte d'Ivoire. Tòa án có trụ sở chính ở La Haye. Ngày hôm nay cho biết trong một thông cáo rằng họ chấp thuận yêu cầu của công tố viên trưởng Luis Moreno Ocampo xin điều tra về vụ bạo động sau bầu cử ở quốc gia Tây Phi này từ tháng 11 năm 2010. Ông Moreno Ocampo đã xin phép điều tra hồi tháng 6 là lúc mà ông nói rằng có ít nhất 3.000 người đã bị giết hại trong cuộc tranh giành quyền lực kéo dài trong năm tháng sau khi Tổng thống Alassane Ouattara đắc cử. Ông cũng nói rằng hơn 500 người bị bắt giam trái phép và có ít nhất 100 vụ cưỡng hiếp đã được báo cáo. Ngày hôm nay, Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết họ đã yêu cầu ông Moreno Acambo trong vòng một tháng phải nộp những thông tin về những tội phạm liên hệ có thể đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2010. Hai phụ nữ đang bị đưa ra xét xử tại bang Minnesota của Hoa Kỳ về các cáo buộc ghi quỹ và tuyển mộ chiến binh cho tổ chức của các phần tử chủ chiến Al-Shabaab của Somalia. Hai phụ nữ này đều là công dân Mỹ gốc Somalia, phải đối mặt với nhiều cáo trạng trong vụ xử ấn định bắt đầu vào ngày hôm nay. Các công tố viên cho biết bà Amina Farah Ali, 35 tuổi và bà Havu Mohamed Hassan, 64 tuổi, đã quyên góp tiền bạc trong cộng đồng người Somalia ở Minnesota để gửi cho tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda vừa kể. Chính, khí, chính phủ Hoa Kỳ cho biết đã theo dõi nhà và điện thoại di động của bà Ali trong thời gian 10 tháng. Theo dõi khoảng ngàn cuộc nói chuyện, hồ sơ của tòa cho biết các công tố viên cũng lục soát trong đống rác bên ngoài căn hộ của bà Ali mấy chục lần. Hai phụ nữ này đều nói rằng họ khuyên tiền trong cộng đồng người Somalia cho các mục tiêu từ thiện. Nhưng các công tố viên nói số tiền đó đã được dùng để giúp ít nhất 20 người đàn ông đi từ Minnesota tới Somalia để gia nhập tổ chức al -Shabat. Khoa họp mới của tối cao pháp viện Mỹ sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay và các phần chắc sẽ bao gồm những vụ án gây nhiều tranh cãi về quyền của chính phủ liên bang, bao gồm luật chăm sóc sức khỏe, luật di trú và các biện pháp ưu đại dành cho các nhóm thiểu số. Chính vị thẩm phán sẽ quyết định trong những tuần lễ và những tháng sắp tới về việc có thụ lý những đơn kiện về luật chăm sóc sức khỏe hay không. Đạo luật nổi bật nhất về chính sách quốc nội của Tổng thống Barack Obama, phần lớn là chưa bắt đầu cái hiệu lực, sẽ là một vấn đề gây nhiều tranh cãi trước các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào năm tới, cùng với vấn đề di trú. Tòa án cao nhất nước Mỹ sẽ một lần nữa xem xét tới việc nghe phần lập luận bằng lời nói liên quan tới các biện pháp ưu đãi trong việc thu nhận sinh viên, và họ sẽ quyết định về vấn đề là các trường đại học có thể ấn định cô ta trong việc thu nhận sinh viên hay không. Luật di trú gây nhiều tranh cãi của tiểu bang Arizona có thể sẽ được mang ra tranh luận trước tối cao pháp viện cùng với những luật lệ di trú nghiêm khắc của các tiểu bang khác. Các tòa án cấp dưới đã ngăn chặn việc thực hiện một số quy định của các luật lệ đó tại một số tiểu bang. Quyết định của tối cao pháp viện về việc này sẽ ảnh hưởng tới dự định của các tiểu bang khác nhằm gây ảnh hưởng tới các chính sách di trú. hầu hết các thị trường chứng khoán chính ở Á Châu hôm nay sụt giảm mạnh chỉ số Nikkei ở Tokyo giảm 155 điểm xuống còn 8.545 điểm thị trường Hồng Kông giảm hơn 4% đóng cửa ngày giao dịch ở mức 16.822 điểm trên thị trường hối đoái đô la Mỹ được bán với giá 76,91 cent và giá vàng hôm nay là 1.656 đô la 35 cent một ounce The Voice of Vừa rồi là bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, nữ thủ tướng Julia Gillard loan báo thành lập một toán chuyên gia đặc nhiệm để khảo sát chiến lược về châu Á nhằm phát triển quyền lợi kinh tế và an ninh quốc phòng của Australia trong thế kỷ thứ 21 mà mọi người đồng ý sẽ là thế kỷ châu Á. Viễn kiến về một chiến lược tương lai này đã được bà Gillard trình bày tại trung tâm quan hệ với châu Á gọi là Asia Link Center, thuộc Viện Đại học Melbourne. Australia là một cường quốc bậc trung với một nền kinh tế đã phát triển và một xã hội dân sự năng động, sinh hoạt trong một thể chế dân chủ pháp trị. Vào đầu thế kỷ thứ 20, Australia là một quốc gia phồn thịnh thuộc nguồn gốc châu Á da trắng về phương diện sắc tộc và văn hóa, nhưng về mặt địa lý lại tọa lạc tại châu Á Thái Bình Dương. gồm những nước nghèo mà phần lớn hãy còn dưới chế độ thuộc địa. Trước Thế chiến thứ hai Australia nằm trong liên minh với Anh quốc và sau Thế chiến thứ hai Australia là đồng minh thân cận với Hoa Kỳ, quan hệ chặt chẽ với Anh Mỹ đã bảo đảm an ninh cho Australia cho đến cuối thế kỷ thứ 20 khi quyền lợi kinh tế và quyền lợi an ninh chiến lược của Australia không còn nhất thiết phải đi song hành nữa với sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ. Trong hai thập niên qua, giới lãnh đạo chính trị Giới chuyên gia kinh tế và an ninh chiến lược tại Australia đã liên tục tìm một giải pháp để vừa bảo đảm an ninh lâu dài cho lục địa Úc Châu, vừa phát triển quan hệ với những cường quốc đang lên tại châu Á mà Canberra coi là tương lai của Úc đại lợi. Trong lĩnh vực công quyền, giới lãnh đạo chính trị Úc Châu vẫn tin tưởng là họ có thể dung hòa được quyền lợi chiến lược và quyền lợi kinh tế. Đó là lập trường chung của thế lực trung hữu, là liên đảng tự do quốc gia, và thế lực trung tả, là đảng lao động Úc. Qua các nhiệm kỳ Thủ tướng Bob Hawke, Paul Keating và John Howard từ năm 1983 đến năm 2007, trong năm 2008-2009, Thủ tướng Kevin Rudd có tham vọng phát triển một cấu trúc mới theo mô thức Liên Âu mà ông Kevin Rudd gọi là Cộng đồng Châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phổ biến bạch thư quốc phòng Úc Châu năm 2010-2030 mà Australia coi Trung Quốc là mối đe dọa. Tham vọng của ông Kevin Rudd đã thất bại vì đề nghị của ông đã không được Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ cũng như tổ chức ASEAN ủng hộ. Chính phủ Julia Gillard khiêm tốn hơn vì bà Gillard chỉ mong tìm kiếm một chiến lược dung hòa để bảo đảm Australia có thể củng cố quan hệ chiến lược với Mỹ và đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế trong thế kỷ châu Á với những quốc gia đối tác quan trọng tại Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn. tại Nam Á như Ấn Độ và Đông Nam Á như Indonesia và các nước khác trong tổ chức ASEAN. Lý do rất hiển nhiên, Thủ tướng Gillard nói. In 20 years, China and India have grown so fast, they've almost tripled their share of the global economy. Trong vòng 20 năm sắp tới, Trung Quốc và Ấn Độ phát triển nhanh đến mức độ, hai quốc gia này sẽ tăng gấp ba lần đóng góp vào nền kinh tế thế giới, và tầm vóc kinh tế của hai nước sẽ gia tăng khoảng 9 lần nhiều hơn. Theo bà Gillard, Úc Đại Lợi cần phải lạc quan với tương lai và cần am hiểu những thay đổi lớn lao đang xảy ra tại châu Á ngay trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Thí dụ cụ thể là 20 năm trước đây, Hoa Kỳ và Nhật Bản là đối tác thương mại số 1 và số 2 của Úc đầy lợi, mà cũng là cường quốc kinh tế số 1 và số 2 trên thế giới. Ngày nay, Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Australia với trị giá mậu dịch hai chiều là 105 tỷ đô la trong năm 2010. Trung Quốc đã thay thế Nhật Bản để trở thành cường quốc kinh tế số 2 trên thế giới. Theo dự đoán của giới chuyên gia, với đà phát triển hiện nay, Trung Quốc sẽ gia tăng gấp đôi nền kinh tế mỗi 8 năm, Ấn Độ mỗi 11 năm và Indonesia mỗi 15 năm. Nhịp độ này nhanh hơn sự phát triển của nước Anh trong thời kỳ kỹ nghệ hóa rất nhiều. Anh Quốc đã phải mất 70 năm, từ năm 1830 đến năm 1900 mới có thể gia tăng tầm vóc kinh tế 4 lần, trong khi ngày nay Trung Quốc có thể đạt được kết quả này trong vòng 32 năm. Mục đích của quyển Bạch Thư mới là để tìm một khung chiến lược thích hợp nhằm gia tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế Úc và gia tăng xâm nhập thị trường nước ngoài, tại châu Á, kể cả mục tiêu biến cải xã hội Úc với tầm nhìn và sự hiểu biết ngôn ngữ văn hóa Á Châu. Bạch Thư mới sẽ không thảo luận về vấn đề an ninh quốc phòng vì vấn đề này đã được nghiên cứu trong Bạch Thư năm 2009 mà Thủ tướng Kevin Rudd đã phổ biến. Bà Julie Gillard đã nhận được phản ứng tương đối tích cực từ giới chuyên gia chiến lược và kinh tế, nhưng không phải ai cũng chia sẻ viễn kiến này về chiều hướng tương lai tại châu Á. Cựu Ngoại trưởng Alexander Downer trong Chính phủ Bảo thủ Tiền nhiệm đã chỉ trích điều mà ông gọi là xoay chiều văn hóa giáo dục Úc Châu để làm vừa lòng các đối tác châu Á. Ông Downer cảnh cáo rằng, việc duyệt xét quan hệ với châu Á cho bà Gillard phát động. Có thể bị coi là Australia đã chậm trễ và lỡ tàu. Đối với ông, các vấn đề ưu tiên của Australia trong khu vực châu Á phải là duy trì một nền kinh tế mạnh và củng cố quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Trong khi đó, giáo sư Hugh White, một chuyên gia khác, lại nêu nghi vấn về vai trò của Hoa Kỳ trong thế kỷ châu Á. Ông Hugh White hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Đại học Quốc gia Úc Châu ANU ở thủ đô Canberra. Ông đã từng giữ chức Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng và là một tác giả của Bạch Thư Quốc phòng năm 2000. Theo ông Hugh White, sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt kinh tế và quân sự đã thay đổi bàn cờ chính trị tại châu Á và khái niệm chiến lược truyền thống mà Australia theo đuổi là nằm dưới chức dù an ninh của Mỹ, cần được xét lại. Với sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, khả năng quân sự của Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị hạn chế trong vòng 10-20 năm sắp tới. If America continues to try and maintain primacy to dominate the region as it has in the past, nếu Hoa Kỳ muốn tiếp tục giữ thế thượng phong và chế ngự toàn vùng như trong quá khứ, Hoa Kỳ phải đối đầu với Trung Quốc về phương diện quân sự. Nhưng Hoa Kỳ không còn khả năng để thực hiện việc này một mình. Nên phải nhờ sự tiếp sức từ các đồng minh như Úc Đại Lợi và Nhật Bản, và điều này sẽ đòi hỏi Úc Đại Lợi gánh vác nhiều hơn là những đóng góp mà Úc đã làm từ thời chiến tranh Việt Nam. Really Vậy thì Australia phải làm gì để thoát ra được tình trạng mâu thuẫn giữa quyền lợi kinh tế với Trung Quốc và quyền lợi an ninh quốc phòng với Hoa Kỳ, theo giáo sư Hugh White. Úc đề lợi phải xác định với Mỹ về vai trò của Mỹ và vai trò của Úc với tư cách là một đồng minh của Mỹ. Ông nói tiếp. And the for khó khăn cho Australia hiện tại là hai quyền lợi này đối nghịch với nhau. Đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta hiện nay và trong tương lai lại là quốc gia cạnh tranh về chiến lược với đồng minh lớn nhất của chúng ta và trong dài hạn, điều này không thể có lợi cho Úc để lợi được our of our great ally. and in the long run, that simply can't work for us. Kính thưa quý vị thính giả quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney Australia Xin kính chào quý vị Thông tin để tiến bộ. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 275 do Phạm Văn dẫn giải. Chương trình Anh ngữ Sinh Động bài 275 Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, thứ nhất, học tiếp về hai chữ viết hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là Judicial, Judicious. Cũng phân biệt nghĩa và cách dùng của ba chữ Foreign, Abroad và Overseas và sáu chữ ECONOMY, ECONOMIC, ECONOMICAL, ECONOMICS, ECONOMIST, và TO ECONOMIZE. Tao ôn lại hai chữ HISTORIC và HISTORICAL. Cả hai chữ đều từ danh từ HISTORY, lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. Trước khi viết một bài khảo cứu, người sinh viên... Phải làm một nghiên cứu về lịch sử để xem có ai đã viết về đề tài đó không. Tôi sẽ đọc có chữ blank. Quý vị sẽ chọn historical hay là historic. Before a student writes a paper, he should make a blank research to see who had written about the topic. Quý vị chọn chữ nào? Historic hay là historical? Câu trả lời là historical. h i s t o R I C A L. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Cuốn Bà Chúa Trè của Nguyễn Triệu Luật là một tiểu thuyết lịch sử. Quý vị có trả lời là Bà Chúa Trè of Nguyễn Triệu Luật is a historical novel. Câu khác, hãy nói bằng tiếng Anh. Thằng Gù ở nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. Quý vị có trả lời là The Hunchback. of Notre Dame, by Victor Uyghur, is a historical novel. Bây giờ, ta ôn lại hai chữ, infer và imply. Hay nói bằng tiếng Anh. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra, rằng bị can đã nói dối. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Đánh vần chữ inferred thế nào? I-N-F-E-R-R-E-D. Đánh vần chữ lying thế nào? L-Y-I-N-G. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Quý vị còn nhớ một câu giúp ta phân biệt nghĩa của imply và infer. Người nói ngụ ý, người nghe suy luận. Câu đó là, the speaker implies, the hearer infers. Bây giờ, tái ôn lại hai chữ Empathy và Sympathy. Khi có người bạn, có người mẹ mới chết, bạn nói, xin thành thật chia buồn về sự mất mát lớn lao của bạn. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? My deepest sympathies for your great loss, hay là for the loss of your mother. This is an example of sympathy. Một người bạn có bà mẹ mới mất, bạn nói, I can feel your pain in this loss. My mother died when I was young too. Tôi cũng cảm thấy bạn đau đớn lắm. Má tôi cũng mất khi tôi còn bé. This is an example of empathy. Ôn lại. Assure và insure Hàng mua bằng thẻ mua chịu của American Express. Nếu mất sẽ được bồi thường. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là purchases made with American Express cards are insured against theft. Bây giờ hãy dùng chữ E N S U R E. Trang bị bánh xe chạy tuyết giúp cho việc lái xe được an toàn hơn vào mùa đông. Quý vị có trả lời là having snow tires ensures safer driving in winter. Câu khác hãy nói một tiếng Anh. Cô đoan chắc với bà mẹ là cô sẽ về trước nửa đêm. Đoan chắc. Assured. She assured her mother that she would be back before midnight. Bây giờ, hãy học hai chữ judicial và judicious. Judicial. J-U-D-I-C-I-A-L. Judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Judicial nghĩa là thuộc về tư pháp, tòa án. Ta biết chính phủ Mỹ chia làm ba ngành. The United States government has three branches. The legislative, ngành lập pháp. The executive, ngành hành pháp. And the judicial, ngành tư pháp. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Tòa án tối cao pháp viện là tòa án cao nhất trong ngành tư pháp hoa kỳ quý vị cũng học nhóm chữ the judicial review the judicial review là quyền xét xử lại quyền tái thẩm một bản án của tòa dưới hay là một đạo luật xét ra là bất hợp hiến còn chữ judicious là sáng suốt showing or having good sense thí dụ the judge rendered a judicious opinion vị tránh án tuyên một bản án sáng suốt Một thí nữa là, a judicious decision, một quyết định đúng đắn. He was not judicious in the way he handled the interview. Ông ấy không khôn khéo khi trả lời cuộc phỏng vấn. Vậy, hai chữ judicial nghĩa là thuộc về tư pháp. Judicious là sáng suốt, viết gần giống nhau và nghĩa khác nhau. Sau đây chúng ta học thêm ba chữ dễ dùng nhầm. Overseas, foreign, abroad. Cả ba chữ đều có nghĩa là ngoại quốc. Overseas, O-V-E-R-S-E-A-S. -e Overseas, vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Foreign, F-O-R-E-I-G-N. Foreign chỉ là tính từ mà thôi. Abroad, A-B-R-O-A-D, Abroad, chỉ là trạng từ mà thôi. Overseas vừa là tính từ vừa là trạng từ. Foreign chỉ là tính từ mà thôi. Abroad chỉ là trạng từ mà thôi. Thí dụ, trong nhóm chữ foreign students, foreign students hay là overseas students, sinh viên ngoại quốc. Trong hai trường hợp này, hai chữ overseas và foreign dùng thay cho nhau. Overseas trade, Foreign trade, ngoại thương. Quý vị nhớ, overseas khi là tính từ, viết có S. Còn overseas khi là adverb, cũng có thể thay cho abroad. To study abroad, hay là to study overseas, nghĩa là du học. Serving overseas, hay là serving abroad, là phục vụ ở xứ ngoài. Thí dụ, foreign service officials sometimes are sent overseas, For a few years before they work in the home office, nhân viên ngoại giao đôi khi phục vụ ở nước ngoài vài năm trước khi phục vụ ở nhiệm sở quốc nội. Bây giờ ta học chữ foreign. Có ba nghĩa là ngoại quốc, nghĩa thứ hai là lạ và nghĩa thứ ba là trái với bản tính. Foreign exchange có hai nghĩa. Một là hối đoái, hai là trao đổi sinh viên. Foreign Trade, là ngoại thương. Toyota is a leading foreign car maker. Hãng Toyota là một hãng chế tạo xe hơi hàng đầu từ ngoại quốc. Foreign Affairs, ngoại giao. Foreign Policy, chính sách ngoại giao. Minister of Foreign Affairs, bộ trưởng bộ ngoại giao. Ở Mỹ gọi là Secretary of State. Foreign, ngoài nghĩa nước ngoài còn có nghĩa là lạ. That is a foreign to me. Tôi không quen, tôi không biết chuyện ấy. Foreign matter, foreign body, foreign object là vật lạ. The doctor cleansed all foreign matter from the wound. Bác sĩ lau rửa vết thương cho sạch những vật lạ. Aggression is a foreign to his nature. Bản tính anh ta không bao giờ có cử chỉ hung bạo. Aggression is a foreign to his nature. Tóm lại Hãy dùng overseas cho cả tính từ lẫn trạng từ. Thay overseas bằng foreign trong foreign students. Thay overseas bằng abroad trong nhóm chữ serving overseas hay là serving abroad. Tránh dùng chữ foreigner khi giới thiệu một người ngoại quốc. Đừng nói he's a foreigner. He's Canadian. Hay là he comes from Canada. Đừng nói he's a foreigner. Sau đây, ta học sáu chữ dễ nhầm khi dùng economy, economic, economical, economics, economist, Và to economize. Economy, E-C-O-N-O-M-Y, là danh từ có nghĩa là nền kinh tế. Thí dụ, low interest will help boost economy. lãi suất thấp sẽ giúp nâng đỡ nền kinh tế. We are faced with an early economic crisis. Chúng ta phải đương đầu với tình trạng ban đầu của một khủng hoảng kinh tế. Economy còn có chữ tương đương là efficiency. Fuel efficiency hay là fuel economy là tiết kiệm nhiên liệu. Fuel economy measures how many miles per gallon a vehicle consumes. Mức tiết kiệm nhiên liệu, đo xem. Mỗi gallon xăng, xe chạy được bao nhiêu dặm? Fuel economy measures how many miles per gallon a vehicle consumes. Economy size, hay là economy package, là một gói hàng cỡ tiết kiệm, cỡ lớn và giá thấp. Economy class, là vé máy bay hạng thường. Tính từ economic, có hai cách đọc. Có thể đọc là economic Hay là economic, thuộc về kinh tế. Economic growth, phát triển kinh tế. Economic recovery, hồi phục kinh tế. Cũng một tính từ nữa là economical. Không có nghĩa là thuộc về kinh tế, mà có nghĩa là tiết kiệm, thrifty. We can live in Vietnam economically. Bạn sống ở Việt Nam đỡ tốn hơn. Economical shoppers wait for special sales. Người mua đồ tiết kiệm chờ khi có hạ giá đặc biệt thì mới đi mua. Economical shoppers wait for special sales. Chữ economically, trạng tử là adverb của hai tính từ economic và economical. Một danh từ nữa, economics, viết có S. e c -o n o -m -i -c -s, là môn kinh tế học. She is an economics major. Cô ta là sinh viên, mà ngành chính là kinh tế. Economics is my favorite subject. Môn kinh tế học là môn tôi thích nhất. Vậy nhớ là economics nếu là môn học, dù tận cùng bằng S, nhưng theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng trong câu The economics of building new subway lines are being studied, các tính toán về kinh tế, về việc xây đường dài mới, cho xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Vậy chữ economics nếu là môn học, thì theo sau bởi động tự ở số ít. Economics có nghĩa là tính toán kinh tế, thì theo sau bởi động tự ở số nhiều. Và economics có nghĩa là tính toán kinh tế, the way in which money influences whether a plan, business will work effectively. Nếu là tính toán kinh tế, thì theo sau bởi động tự ở số nhiều. Home Economics, là môn kinh tế gia đình. Còn Economist, E-C-O-N-O-M-I-S-T, là nhà kinh tế học. To economize, có nghĩa là tiết kiệm. Thí dụ như trong câu, Thuế xăng cao khuyến khích người ta tiết kiệm nhiên liệu. High Taxes on gas encourages people to economize on fuel. Thí dụ thứ hai, Our electric bills are higher than we can afford. We must start to economize. Biên lai tiền điện cao hơn là khả năng chúng ta có thể chi trả. Vậy, ta phải bắt đầu tiết kiệm. Vậy tóm lại, sáu chữ chúng ta vừa mới học. Economy là nền kinh tế. Economic thuộc về kinh tế. Economical là tiết kiệm. Economics, môn kinh tế học. To economize tiết kiệm. Còn nhà kinh tế là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 Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã loan báo việc phát động diễn đàn chống khủng bố toàn cầu. Trong thập niên kể từ ngày xảy ra những cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, người ta thấy điều rõ ràng là một yếu tố tối quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố đã bị thiếu sót. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, thế giới cần một diễn đàn toàn cầu, chuyên biệt để triệu tập đều đặn những người soạn thảo, sách lược, chống khủng bố trên khắp thế giới, nơi các ưu tiên thiết yếu có thể được xác định và các giải pháp có thể được hoạch định và thi hành. Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu sẽ giải quyết nhu cầu này. Đồng Chủ tịch của Hoa Kỳ trong nỗ lực này là Thổ Nhĩ Kỳ. Có 30 thành viên sáng lập diễn đàn này, 29 quốc gia trên khắp thế giới. cộng với liên hợp châu âu một mục đích chính của diễn đàn này là để ủng hộ cho các quốc gia tiền phương trong việc chuyển đổi triển khai các hệ thống tư pháp có nền tảng pháp trị tôn trọng nhân quyền mà lại có hiệu quả để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động mục tiêu thứ nhì của diễn đàn này là cùng nhau làm việc để tìm hiểu tiến trình tại sao có những nhóm hay quốc gia lại ngả sang chủ nghĩa cực đoan tìm hiểu việc tuyển mộ các phần tử khủng bố và để phá hỏng sức lôi cuốn của chủ nghĩa cực đoan, Còn phải học hỏi rất nhiều về phương cách tốt nhất để làm sao có thể phá vỡ mạng lưới khủng bố và ngăn chặn mọi ủng hộ cho chúng. Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu có thể được sử dụng như một kho dữ liệu cho việc nghiên cứu những khó khăn này và giúp đề ra những sách lược cho công cuộc chống chủ nghĩa cực đoan bạo động. Để ủng hộ cho những nỗ lực này, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ đứng ra tổ chức một trung tâm quốc tế sở trường trong việc chống đường lối cực đoan bạo động. Một tổ chức sẽ là định chế quan trọng hàng đầu để đào tạo, đối thoại, hợp tác và khảo cứu để chống chủ nghĩa cực đoan bạo động dưới mọi hình thức. Một khu vực thứ ba mà diễn đàn chống khủng bố sẽ chú trọng là an ninh biên giới và những nhược điểm xuyên quốc gia khác bị các mạng lưới khủng bố khai thác. Diễn đàn này có thể giúp cải thiện sự phối trí và xây dựng hợp tác ở cấp công tác giữa các giới chức thực thi công lực, tình báo, thuế quan và tư pháp. Ngoại trưởng Clinton nói rằng diễn đàn này có thể giúp bích nếu chúng ta cùng nghiêm chỉnh coi nhu cầu phát triển một kế hoạch làm việc là điều cần thiết. Nếu chúng ta muốn dẫn thân vào hành động, tôi có thể cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ là một đối tác tích cực. <cười> Quý thính giả vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Chu Uyên trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng không có lựa chọn nào khác hơn là thương thiết giữa Israel và Palestine để có được một giải pháp hòa bình cho vụ xung đột Trung Đông. Phát ngôn ngày hôm nay tại cuộc họp báo chung ở Tel Aviv với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, ông Panetta nói hối thúc đôi bên, hành động táo bạo để tiến tới giải pháp hai quốc gia. Các giới chức Iraq cho hay lực lượng an ninh đã chiếm lại quyền kiểm soát một đồn cảnh sát ở phía Tây, nơi nhiều tay súng đã bắt vài người làm con tin, cuộc chiến làm ít nhất bảy người thiệt mạng.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 Chỉ số hàng sinh ở Hồng Kông giảm hơn 4%. Các thị trường London, Paris, Frankfurt đều giảm giá mạnh. Các nhà đầu tư ổ ạt bán chứng khoán sau khi chính phủ ở Athens hôm trường Nhật cho biết họ sẽ không đạt chỉ tiêu về cắt giảm thông hột ngân sách trong năm nay và năm tới, và kinh tế của họ sẽ tiếp tục co cụm trong năm 2012. Giải Nobel y khoa năm 2011 được trao cho ba nhà khoa học nhờ công trình gia tăng sự hiểu biết về hệ miễn nhiễm, nhưng giải thưởng này đã gặp rắc rối hôm nay khi có tin cho biết một trong ba người đoạt giải đã từ trần cách đây ba ngày. Giải Nobel y Khoa được loan báo hôm nay tại Stockholm, Thụy Điển về tay các ông Bruce Butler, người Mỹ, John Hoffman, người Luxembourg, và Ralph Steinman, người Canada, vì các công trình của họ đưa tới triển vọng chữa trị bệnh ung thư và các dịch bệnh khác. Nhưng sau khi được loan báo hôm nay, thì Ủy ban trao giải mới biết rằng ông Hoffman đã từ trần hôm thứ Sáu vì bệnh ung thư.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 Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.